Cố nạn và A Kha cải trang thành cung nữ, bạn Đa Đa và các huynh đệ thiên địa hội cải trang vào đoàn tùy tùng, mặc y phục kiêu kỳ doanh, trên đường đi, đến đêm, công chúa thường gọi vì tiểu bảo đến để bầu bạn. Sắp đến Kinh Minh, binh Tây Vương Ngô Tam Quế cưỡi ngựa dẫn một đoàn binh mã, đón công chúa Kiến Ninh và đoàn tùy tùng vào thành. Đoàn người được bố trí nghỉ ngơi tại An phủ viên, ở phía tây thành Kinh Minh. Hôm sau, Ngô ứng hùng đến nơi,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 Cụ dư đã phái Duật Chi ra ngoài công cán chưa về, không thể tới hầu chuyện Tức gia được. Di Tử Bảo cảm thấy thất vọng hỏi: "Không biết y đi đâu, lúc nào thì về hả?" Mộ Ứng Hùng hơi biến sắc nói: y, uh, y đi Tây Tạng được xá tha thôi, lần này chỉ e Di Tức gia không gặp y được." Di Tử Bảo thấy dường như y có vẻ ấp úng, nghĩ thầm: "Y nói hơi lắp lửng không thiệt, y đang muốn làm cái trò quỷ gì đây?"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 Thuộc Hạ uống rượu với bọn vệ sĩ của Dương Phủ Nói có quen một người ở Dương Muốn mời Y tới uống rượu đánh đàn Một tên vệ sĩ nói là Tìm Dương chật chi hả Cứ tới hát khảm tử Thuộc Hạ hỏi hát khảm tử ở đâu Thì một vệ sĩ ngồi bên cạnh chửi Y ăn nó bậy bạ Vừa nói vừa cười Bảo Thuộc Hạ đừng cứ tên Y Vì tự bảo trầm ngâm nói Hát khảm tử à Bọn Thuộc Hạ biết trong chuyện này Chắc có điều gì kì quái Họ uống rượu với bọn Thuộc Hạ một lúc rồi chia tay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 Hai người biết làm cái dù y nếu thua thì y chịu còn thắng thì có qua hồng đó là việc sai sự ngon lành nhất gì tiểu bảo buồn bã bả không vui ngẫm nghĩ có lẽ như đại ca phạm tội lớn nếu không việc gì họ phải lừa mình nó phải đi T tế nếu con phạm tội lớn thì hai cha con họ nhất định sẽ để mặt mình mà tha y ng ứng hùng đã nói dối nếu mình còn xin cho y thì nhất định họ sẽ chối tiếp cục biết đâu còn lập tức viết y Tiêu quỷ thi thể để không còn gì đối chứng Mình muốn cứu y phải dùng cách cứng rắn Cho dù vô Tâm với có tức giận Lão tử cũng không sợ Còn thách y cũng không dám trở mặt với mình Dị tiêu Bảo liền mời quần hùng thiên địa hội Là bọn Lý Lực Thế Phong Tế Trung Cao Ngạn Siêu Tiền Lão Bản Quyền Trinh Đạo Nhân Từ Thiên Xuyên tới Nói cho họ biết chuyện Bằng cách cứu người Lý Lực Thế nói Dị Hương Chủ Chuyện này chúng ta làm để cứu vị Dương Đại Ca này là hay nhất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 Kính Ngô Tâm Quế không dám điều lĩnh làm bược. Tiền lão bản nói: "Đất này có vị chỗ rất cao mình, ngài máy chúng ta đi xem xét địa thế hắc hẩm tử, sau đó cải trang làm thú hạ hầu Ngô Tâm Quế xong vào cứu gợi." Chiều hôm sau, Di Tiểu Bảo sai người mời Ngô Ứng Hùng tới dự tiệc để bàn chuyện cử hành hôn lễ. Trong đại sảnh An Phụ Viên, tiếng đàn sáo lừng, lúc rượu thịt bày trề, thì quân hùng thiên địa hội đã mặc sắc phục tùy Tùng phủ Bình Tây Dương, đột nhập vào nhà giam hát khảm tử. Di tiểu Bảo dặn quân sĩ kêu kỳ doanh và bọn ngự tiền thị dệ, canh phòng nghiêm mật, quanh An Phụ Duyên, giám thị bọn thị dệ mà Ngô ứng hùng dẫn tới. Di tiểu Bảo vào Ngô ứng hùng vừa uống rượu vừa xem hát, lúc ấy đang xem giở chung hút giá muội năm tên tiểu quỷ nhào lộn vòng vòng,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 hồ luận này nói năng thật thô tục. À, xin tức giả cứ tự nhiên. Di Tiểu Bảo đi tới hậu đường, thấy quần hùng thiên địa hội tụ tập không thiếu ai thì vui mừng nói: "Tốt lắm, tốt lắm, cái chuyện huynh đều không bị tổn thương, còn người được cứu ra sao?" Di Bảo thấy vẻ mặt mọi người nghiêm trọng, đoán có gì không ổn, Cao Ngạn Siêu hằn học nói: "Tình trạng của ta vớ hạ thủ hóa tặc độc." "Sốc." Cao Ngạn Siêu và Từ Thiên Xuyên quay ra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 Phòng tế Trung nắm cánh tay y kéo lại nói Hay tính toán kỹ đã người này rất ít nói nhưng nói rất đúngư này di tiểu bảo ông vốn để y mấy phần liền định thần lại gật đầu nói không ca nói rất đúng từ thiên xuyên kéo miệng bao lại nói chuyện này quả có liên quan với chúng ta Ngô Tam Quế trách dương đại ca kết giao với hưu chủ lại còn kết nghĩ anh em nói y phản bộ chủ cũ tham độ phú quý Nương tựa Triều địch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 Tiền lão bản nói Đúng vậy Vì hương chủ cứ đem dư đại ca về Bắc Kinh Giết cáo trạng chân lên tiểu hoàng đế Vì tiểu bảo hỏi từ thiên xuyên Ngô Tâm Quế ra tay tàn độc như vậy là vì dư đại ca kết giao với ta Chứ sao từ đại ca biết được Từ thiên xuyên quay người bước ra ngoài Rồi xách một người giàu ném mạnh xuống đất Người này mặc sắc phục quan thất phẩm Trắng trẻo mập mạp Nằm bò dưới đất không động đậy Từ thiên xuyên nói Vì hương chủ tình khốn này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 Gã đầy quyên là quan điển ngục trong nhà giam hát khảm tử. <cười> Ý dụ có biến gạch trò lão tử cũng nhận ra... Bộ ta cải trang là tùy tùng của cô Tâm Quế vào ngục đòi người... Thì thằng khốn này vinh pháo lên mặt... Nói muốn xem công dân... Rồi đòi xem thủ vũ của Bình Tây Dương. Cái mạng chó của người chính là thủ vũ của Bình Tây Dương đó. Di tiểu Bảo gật đầu nói... Vậy cũng rất khéo... Gặp được thằng khốn này nó cứu người mới dễ. Di tiểu Bảo đoán quần hùng kề đao vào cổ y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 Lưu Nhất Phong là một viên quan nhỏ, không biết tường tận, chỉ nghe được mấy câu từ miệng bọn vệ sĩ của Ngô Tam Quế nói. Khi bị quần hùng thiên địa hội tra khảo đánh, thì không dám giấu giếm, nói ra hết những điều mình biết. Quần hùng bàn bạc, một là không làm, hai là làm thì không thôi. Bèn quyết định cải trang làm tùy tùng của Ngô Tam Quế, đi bắt sứ giả mông cổ hãng thiếp ma. Lúc Di Tiểu Bảo ở chùa Thiếu Lâm, từng gặp các nhĩa đan,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 Thanh đau này của ta cắt chân tay người ta rất ngọt, không rơi rớt chút nào. Nếu có muốn thử không? Hạng thiếp ma giống là dũng sĩ mông cổ, nhưng thế thảm trạng của Dương giật chi, thì cũng sợ đến nỗi hồn phi phách tán, lấp bấp nói. Đại dân, đại dân có gì muốn hỏi, tiểu nhân không dám giấu nữa nữa, câu. Được, tốt lắm. Bình Tây thân Dương bảo ta hỏi ngươi, những lời ngươi nói với Dương Gia Rút cuộc là thật hay giả? Còn mấy câu lừa biệp? chẳng đáng đem bình phẩm tiểu, tiểu giật sau giám dự dối dân gia, Đích xác không nói dối. Dương gia không tin ngươi, y nói người Mông cổ các ngươi rất dảo quạc, những gì nói ra thường không đáng tin, chỉ các ngươi nói rồi cứ chối. Hạng Thiếp Ma trên mặt lộ vẻ vừa kiêu ngạo vừa phẫn nộ nói: "Bốn ta là con cháu của thành cát tư hãng, số đây đối một là một, coi hai là hai. Đúng, ba là 3, bốn là 4." Hạng Thiếp Ma ngẩng ra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 trong thành cô minh thượng bình tây thân dương ra còn ai có thể thành thế như vậy. Bao thuộc hạ thân tín của bình tây dương lại đối với y cung kính như vậy thì đúng rồi, nhất định là như vậy." Hãn Thiếp Ma liền cung kính nói: "Tiểu dân có mắt không trồng, người ta đã dâng là tiểu công tử của bình tây dương." Y đã gặp qua Ngô Ứng Hùng, thấy phục của Di Tiểu Bảo không khác gì Ngô Ứng Hùng, bèn đoán như vậy. Di Tiểu Bảo kinh ngạc chửi: "Y nói ta là con của con đen đại gian?" <cười> Lại không trở thành con rùi nhỏ tiểu hán gian thì sao? <cười> ngươi quả thiệt là thông minh nghe Không lạ gì dương tử cấp dĩ đen phá ngươi tới làm việc lớn như vậy. Dương tử cắt ngươi có giao tình mật thiết cho ta. Nói xong, liền kể tướng mạo phục sức của cấp dĩ đen nói. Hôm ấy, ta và dương tử nhà ngươi bàn luận về gió công. Mấy chiêu thức y sử ra thiệt là cao siêu. Lúc ấy, vì tự bảo liền ra mấy chiêu cấp nhĩ đen đã sử dụng trong chùa Thiếu Lâm.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 Vị dạy ngươi phải nói lại với ta từ đầu tới đuôi một để xem trong hai lần có chỗ nào không khớp không. Hãng Thiết Ma Lão không phải ta không tin chương tử của ngươi, nhưng lần đầu mới gặp ngươi, ta không biết ngươi là người thế nào. Vì vậy không thể không hỏi lại cho cặn kẽ, xin được trách tội. Đó là đương nhiên, chuyện này nếu tiết lộ ra ngoài thì lập tức sẽ có họa sát thân. Bình Tây Dương cẩn thận như vậy rất hợp đạo lý. Tịch Tiểu Dương bẩm lại với Dương gia, sau khi bốn nhà chúng ta kết minh cùng ra quân,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 Cả ba nhà sớt sức bảo hộ Tiểu Dương Gia. Vậy, vậy thị Tiểu Dương Gia còn lo gì nữa? Chi Tiểu Bảo tự nhủ. Thì ra bốn nhà khởi binh làm ông cổ Thay Tạng, nước La Sát và Ngô Tâm Quế. Y liền lộn vẽ tươi cười nói. Nếu ba nhà các vị ra sức thiệt thì đại quyền trong tay ta. Đương nhiên ta sẽ báo đáp trọng hậu quyết không quên lòng tốt của lão huynh đâu.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 Đại quân của Dương Gia ra khỏi dân Nam Quý Châu thì tinh binh mong cổ bọn tiểu nhân sẽ từ Tây kéo sang Đông. Kỳ binh ca tác khắc Đức la sát từ Bắc kéo xuống Nam. Hai đường dấp công Bắc Kinh. Tạng binh của Phật Sống Tây Tạng lập tức đánh lưỡng xuyên. Còn kỳ binh của thần Long Giáo. Diệt tiểu bảo a lên một tiếng, vỗ đùi nói. vậy của thần Long Giáo ngươi... Các ngươi biết hả? Hồng Giáo chủ. Hồng Giáo chủ nói sao?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 Hàng thiếp ma mỉm cười nói, Hồng giáo chủ thật Long giáo đã dựng sắc phong của đại hoàng đế nước La Sát. Khi nước La Sát vừa xuất binh, thì đương nhiên thần Long giáo không thể không hưởng ứng. Tương lai các đảo duyên hải Trung Quốc bao gồm cả Đài Loan và Hải Nam đều là địa hạt của thật Long giáo. Ngoài ra còn cảnh tinh trung và Phúc Kiến, thượng khả hỷ vô Quảng Đông, khổng tú trình ở Quảng Tây, tất cả đều sẽ hưởng ứng đại sự này. Chỉ cần những gia hô to một tiếng thì bốn phía đông Tây Nam Bắc nhất tại động thủ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 Hàng Ma nghĩ thầm, thì ra y nói quyên này nhưng cũng có lý. Tiểu dương già mình chán, sau khi đại công cáo thành thì cứ trừ khử bọn cảnh tinh trung hỷ khống tứ trình là xong. Lúc ấy nếu cần bông cổ bọn tiểu nhân xuất binh tương trợ thì cũng nghĩa bất dung tử. Ba Câu này ngươi hãy về nói với dương tử các tươi, ha. ngươi ha, là tâm thân thị đan. Ngươi đã đáp ứng thì không khác gì chính miệng dương tử điền hạ nói ra.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 Là quả khí, chỉ cần nghĩ được cách phá thì không sợ gì chúng được Quyền Trinh lắc đầu nói Quả khí mà phát ra, quả thực chứ sấm nổ chốc nhoáng Cho dù rõ công quanh có cao cường hơn Cũng né tránh không kịp, đón đỡ không được Từ Thiên Xuyên nói Người la sát, cũng liên thủ với ngôi tầm quế cướp thiên hạ của bọn Thác Đác Thì chúng ta cứ tự thủ bàn quán Cho họ đánh nhau trời lông lỡ đất Chúng ta ngư ông đắc lợi, tự cơ hội phục Giang Sơn Đại Minh Quyền Trinh nói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 bắt hẳn thích ma dạ lưu nhất phong. Trộm nháy mắt sẽ bị người ta biết. ứng phó là sao đây? Mọi người trầm ngâm nghĩ ngợi, có người nói lập tức trở mặt động thủ với Ngô Tâm Quế, có người bàn không bằng ngày đêm trốn chạy. Di Tiểu Bảo nói: "Thủ hạ binh mã con rùa đen này đông, đánh đó thì đánh không lại rồi đó. Dùng dân quý rộng lớn như vậy, trong 10 ngày nữa tháng cũng không thể trốn khỏi tay y." À, thế này thôi. Các dạy đưa tên cậu Quang Lưu Nhất Phong và thi thể của Dương đại ca trả ngay về nhà giam há khảm tử đi. quân hùng sửng sốt đều hỏi. Đưa vậy à? Đúng rồi, chúng ta chỉ cần dọa tên cẩu tặc Lưu Nhất Phong một phen, thì ta thấy có quá nữa là y sẽ không dám làm ầm lên. Nếu y đi bẩm báo, thì chính mình cũng không thoát khỏi bị liên lụy. Dương đại ca thì dù sao cũng chết rồi, có những thi thể lại cũng vô dụng. Quần hùng tuy phong phú kinh nghiệm giang hồ,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 Tuyện tậy trời thì cứ yểm đi Không ai cố ý bôi than lên mặt đâu Các ngươi đem tên cổ quan ấy tới đây Để ta nhắc nhở y dạy câu Cao ngạn siêu quen người bước ra Sách Lư Nhất Phong vào thả xuống đất Y vừa bị đánh vừa sợ hãi Nên trên mặt đã không còn chút quyết sắc di Tiểu Bảo nói Lư Lão Ca Lư Nhất giả quá ha Lư Nhất Phong đáp à, không, không dám không dám Lư Lão Ca rất đáng mặt bằng hữu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 Tốt lắm. Cái vụ này để xin các vị hộ tống lưu đại nhân và nha làm việc. Thi thể của phạm nhân kia cũng đưa về luôn để tránh khi cấp trên tra vấn lưu đại nhân khó giải trình. Quân hùng cùng dân giả, Lưu Dật vừa sợ vừa mừng, lại vừa mơ mịt được quân hùng đưa đi. Mấy hôm sau,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 Cùng đi vào phủ nói Dương gia có việc gì cứ gọi tiểu gì tới sai bảo Lại không được sao Làm sao chấm kinh động đại giá của người Hãy già Dương gia nói khách khí nghe Tiểu tướng quan khắp chức nhỏ Kém phò má một trời một dịch Dương gia nói vậy làm tiểu tướng tổn thọ rồi Dương gia nói vậy tướng gia nói tướng được sụn ái nhất bên cạnh hoàng thượng Tiền trình diễn đại không thể biết đâu là giới hạn Tương lai có làm dương gia trong dương phủ này Cũng chẳng có gì lạ Chi tiểu bảo giật nảy mình Bất giác biến sắc Dương bước nói Dương gia nói câu này thiệt rất không đúng nghe Sao lại không đúng Dương tức gia chẳng qua mới 15-16 tuổi Mà đã làm đô thống kiêu kỵ doanh Phó tổng quản ngữ tiền thì vậy Không sai đại thần Được phong tới tước tử Từ tước tử Tới tước ba tước hợp tước công tước dương Rồi tới thân dương nữa Bật qua cũng chỉ là chuyện trong mười mấy 20 bươi năm thôi. <cười> dương gia, lần này tiểu tướng rời cung, hoàng thượng từng nói. Ngươi bảo Ngô Tâm Quế làm quan cho tốt. Tương lai, ngôi bình Tây thân dương sẽ là của ngôi ấn hùng em rể ta. Sau khi ngôi ấn hùng chết, ngôi thân dương này là của ngoại sanh ta. Ngoại sanh ta chết, thì sẽ truyền cho con của ngoại sanh ta. Nói tóm lại, ngôi bình Tây thân dương này chỉ để cho họ ngô làm thôi. Dương gia, hoàng thượng đã nói như vậy. Rất thành thật cái bà. Ngô Tâm Quế trong lòng vui mừng hỏi. Hoàng thượng nói thế thật à? Lại còn lừa dối người sao? Nhưng Hoàng thượng dặn, Những lời này không được nói dội với người. Bảo tiểu tướng xem xét kỹ càng, Theo như giao quả là đại trung thần thì mới nói, Những cái lời này với người. Nếu không thì, <cười> Không biến thành dạng tuế gia nói rồi không nhớ làm sao. Một lời nói ngựa tử đuổi được mà. Hôm nay chị rất già,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 Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào, Ngô Tâm Quế nghe Di Tiêu nói thế rất cao hứng, nắm tay y nói: nào, nào, vào thư phòng của ta ngồi. Hai người đi xuyên qua hai tòa viên đình vào trong thư phòng. Gian phòng này tuy gọi là thư phòng, nhưng bên trong lại treo toàn đao thương kiếm kích, không hề có giá sách hay quyển sách nào cả. Giữa phòng đặt một cái ghế thái sư phủ da hổ.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 càng nhìn càng thấy sinh động, dì Tiểu Bảo khen, hai bức bình phong này cũng là bảo vô cùng quý giá, tiểu tướng ở trong hoàng cung cũng chưa từng thấy qua. "Dì tiểu tướng nghe người ta nói trời sinh ra loại tranh quả này, nó rơi vào tay ai thì đây là điểm của người đó. Hai bức bình phong này không biết có điểm gì." Theo tiểu tướng thấy trên chỗ cao cao kia là con hoàng văn nhỏ, chỉ biết hót líu la líu lo nhưng không làm được gì.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 bản phiên một đời sông phà mấy trăm trận lớn nhỏ ra chết dạo sống, ngôi dư này phải liều mạng mà có được. Ý tứ dường như là nói không phải như thằng nhóc ngươi, chỉ bất quá được hoàng đế sủng ái nên được thăng quan tước. Di tiểu bảo gật đầu khen phải nói: "Nam dân gia thủ sơn hải quan, không biết đã dùng món binh khí nào lập được đại công gì?" Ngô Tâm Quế lập tức biến sắc, Trứng Thủ Sơn Hải Quan là đánh nhau với người Mảng Châu. Lập được công lao càng lớn thì giết người Mãn càng nhiều. Dì Tiểu Bảo hỏi câu này rõ ràng là châm chọc y làm hán gian, nhất thời hai tay khẽ run lên, không tìm được toan phát tác. Dì Tiểu Bảo lại hỏi: "Nghe nói gia vĩnh hoàng đế nhà Minh á, bị Dương gia đuổi từ Vân Nam tới uh, điện mới bắt được, y bị Dương gia thắt cổ bằng dây cung hả?" Nói xong chỉ chiếc trường cung treo trên tường hỏi: "Không biết có phải Dương dùng chiếc cung này không ta?" Năm ấy Ngô Tâm Quế hại chết hoàng đế dĩnh Lịch nhà Minh là để tỏ ý quyết tận trung bất nhị với nhà Thanh, nhưng trong lòng lại cảm thấy hổ thẹn, chuyện ấy trong Dương phủ không ai dám nhắc tới. Không ngờ Di tiểu bảo lại dửng mặt chỉ sẹo nên nhất thời trong lòng cuồng ngộ, không kiềm chế được nữa, đành giọng hỏi: "Hôm nay giật tức gia mở miệng trăm chọc, không biết là có ý gì?" Di tiểu bảo ngạc nhiên nói: "Y, không có đâu nghe. Tiểu tướng làm sao dám châm chọc Dương gia?" Lúc tiểu tướng ở Bắc Kinh, nghe mọi người trong cung trong triều á, đều nói Dương gia ngay cả hoàng đế nhà Minh cũng giết chết thì thật rất trung thành với đại thánh ta. Nghe nói lúc Dương gia thử tử hoàng đế Vĩnh Lịch là đích thân Dương gia ra tay. dây cung siết két, két két két luôn. Hoàng đế Vĩnh Lịch trên hơ, hơ, hơ, hơ. Dương gia thì cười hô. Hay lắm, hay lắm. Quá là rất trung thành nghe Dương gia. Ngô Tâm Quế đứng phắt dậy, nắm chặt nắm tay, nhưng liền xoay chuyển ý nghĩ. Xem một thằng nhỏ thế này thì có bao nhiêu can đảm mà giảm xúc phạm tới Nhất định là tiểu hôn quân gợi ý cho y, sai y thử mình Hoặc giả có kẻ đối đầu trong triều có ý xúi dục y khích bát để nắm chỗ yếu của mình Y Dũng vô cùng gian hoạt, lập tức nén dẻ giận giữ lại, cười hề hề nói ha, Công lao hãng mã gì đó của bản Phi đều không đáng nói tới Chỉ là đối với hoàng thượng thì lòng trung rỡ rỡ, đó mới là chút sở trường của ta Đồ đệ, nếu để muốn làm chinh đông dương, tảo bắc dương thì hãy học một phần lòng trung với hoàng thượng của lão ca này đi. Dạ dạ dạ, chuyện đó thiệt là không học được rồi, chi tiết là tiểu tướng sinh ra muộn mấy chục năm, mà như hoàng đế Triều Minh đều bị Dương gia giết sạch, khiến tiểu tướng không còn chỗ nào để hạ thủ. Ngô Tâm Quế trong bụng chửi thầm. Rồi cũng có một ngày ngươi rơi, tay ta, ta sẽ tức gia muốn lập công lo gì không có cơ hội. Hey.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 Nguyên sau khi Di tiểu bảo thấy bộ thập nhị chương kinh trên án thư, bèn không ngừng dùng lời chọc giận Ngô Tâm Quế, để mong y nổi giận, rũ áo bỏ đi sẽ thừa cơ trộm sách. Không ngờ Ngô Tâm Quế tính đức thâm trầm, tuy vừa nổi nóng nhưng liền kìm lại ngay, nên không bị trúng kế. Di tiểu bảo thấy Ngô Tâm Quế vẫn không bị kích, bộ kinh thư kia chỉ thoa tay là lấy được, mà rốt lại vẫn không có cơ hội thoa tay. Y liền đổi giọng, nói toàn những lời Ngô Tâm Quế rất thích nghe. Y miệng lo dỗ mông ngựa, trong lòng lại mau lẹ xoay chuyện ý nghĩ, tìm cách lấy trộm kinh thư, tự nhủ. Nếu mình giả truyền thánh chỉ nói Hoàng thượng muốn bộ kinh thư ấy thì Lão Thủ Đen cũng không dám không dân ra. Húng hồ quả thiệt là Hoàng thượng muốn được kinh thư, từng báo mình tới dân Nam, rồi thì thừa có thăm dò. Mình muốn Lão Thủ Đen đưa sách cũng không coi là giá truyền thánh chỉ được sở lão phù đen ngoài miệng đáp ứng nhưng nắm ngầm làm như khang dương, nhằm giả bộ khác dâng cho hoàng thượng thì sẽ không lấy được những mảnh dê da trong đó. Y vừa nghĩ tới chuyện làm giả kinh thư liền có ngay chủ ý, đột nhiên hạ giọng nói: "Dư gia, hoàng có một đạo mật chỉ." Ngô Tâm Quế quản sợ lập tức đứng dậy nói: "Thần Ngô Tâm Quế kính cẩn nghe chỉ." Chi tiểu bảo nắm tay y nói: "Đừng, gặp, đừng, gặp, đừng gặp.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 Dạ dạ, hoàng thượng có chỉ Thì thần tế an phụ viên cung kính tiếp nhận là được Trong tầng phụ viên tai mặt nhiều lắm Ở đây có khi ổn hơn Nói xong liền cáo từ vô Tâm Quế không biết y đang cố ý dỡ trò gì Cung kính tiện y về Thằng thương mến, như vậy, quan không sai thiếu niên định dở trò gì đây? Chúng ta sẽ theo dõi tiếp phần độc truyện này sẽ được phát sóng vào đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91MH của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.